Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đông được một căn gạo, mẹ con hắn có thể sống qua được vài ngày. Nếu lấy tiền này mua giá số giúp ông cụ kia, lỡ mà nó không trúng, thì khác mẹ gì bỏ tiền mua tờ giấy lộn. Thế là mất tôi 10 ngàn. Đã còn không có gạo mà ăn nữa. Thôi, không có mua nữa. Ông cụ kia vẫn chừa sắp giá số ra trước mặt chờ đợi. Nó nói với ông cụ. Ông ơi, cháu cháu không có tiền đâu. Thôi thì ông để bán cho người khác đi. Cháu không có giúp được ông. Mẹ cháu ở nhà còn đang đói. Cháu xin lỗi. Thôi, cháu không có mua đâu. Cậu ơi, cậu giúp tôi đi. Chiều nay biết đâu nó trúng. Cậu lại có nhiều tiền nữa. Lúc ấy là chẳng phải lo ai bị đói nữa. Cậu nè, cậu giúp tôi với, một từ thôi. Một tờ thôi cũng được cậu ơi Cứ như thế Một già một trẻ Cứ dần co đưa qua đẩy lại Chợt nó nhìn thấy tờ giá số trên cùng 6 7 4 3 2 1 Nó loán thoáng thấy quen thuộc Hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải Hắn nhớ lại cái giọng nói ma quái cái đêm qua Lúc hắn mê mang Chính là cái dạy số này Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ rõ ràng là có sự sắp xếp nào đó. Suy nghĩ mãi một hồi lâu, nó quyết định mua tờ vé số trên cùng đó. Ông cụ bán vé số nhận lấy tiền rồi đưa tờ vé số cho nó. Nhìn tờ vé số trong tay, nó đang hy vọng điều gì đó, một phép màu nào đó có thể xảy ra. Tất cả đặt vào tờ vé số này. Cầm tờ vé số trên tay, hắn vừa đi vừa suy nghĩ, thoăn chắc Bốn hắn kêu lên eo ẻo. Nhớ ra rằng từ sáng tới bây giờ vẫn chưa ăn cái gì. Rồi chợt tỉnh táo lại. Hắn nghĩ mình sao lại ngu đến như vậy? Tự dưng á khi không lại đi mua vé số, trong khi mình và mẹ không còn một cái gì để mà ăn. Nhưng mà dù gì á thì cũng lỡ mua rồi. Có muốn trả lại á thì cũng không được. Nó thở dài một hơi, định bụng quăng cái tờ vé số đó đi. Thế nhưng mà, nghĩ thế nào hắn lại giữ lại, gấp đôi nhét vào trong túi áo, đi một mạch về nhà. Về đến nhà thì cũng đã quá trưa. Mẹ của nó cũng đã ngủ. Nó lẻn ra sau bếp, thấy cái rổ khoai đã đầy lại cẩn thận bằng cái sổ khác úp lên. Mở ra thì thấy bên trong còn 4 củ khoai. Mẹ nói để phần cho nó khi nào cũng vậy. Mẹ nó luôn để phần những thứ ngon nhất cho nó, còn bà thì chọn những cái thứ cơm thừa canh cặn, xương sẩu để mà ăn. Càng nghĩ, nó càng thương mẹ hơn. Phải chi ngày đó nó không ăn chơi cờ bạc thì có phải bây giờ mẹ của nó đã không khổ đến như thế này. Nghĩ đến thì lại buồn. Nó khẽ thở dài rồi cúi gằm mặt xuống mà hối hận. Rồi nó lại cho tay vào trong túi Móc ra tờ giá số Ngắm nghía chán rồi lại bỏ vào trong túi Chỉ vài tiếng nữa thôi là đến giờ sổ số Có khi may mắn lại trúng được trăm ngàn Có tiền mua thuốc cho mẹ Vậy thì cũng tốt đi Nghĩ đến đây thì nó vui lắm Lòng nó lại có niềm tin vào cái thứ mơ hồ mà nó thấy đêm qua Lòng tin rằng từ giây số này sẽ thay đổi cuộc đời của nó và cả mẹ con nó nữa. Ăn xong, nó ra ngoài gốc cây nhãn, nơi có cái võng đã rách tả tơi mà mỗi buổi trưa nó vẫn hay ra nằm hóng gió. Nằm trên võng dưới bóng mát của cây nhãn, cùng với những làn gió mát thổi vào từ cánh đồng, nó ngủ thiếp đi trên tay của nó. Chiếc nhẫn bỗng biến đổi, sáng lên màu tím ma mà quái, rồi rất nhanh cũng dụt tắt. Đang ngủ ngon thì nó giật mình bởi cái tiếng loa phóng thanh kêu ầm ĩ. Giật mình dậy, lúc này trời đã đổ về chiều. Dừng dài ngáp dài một cái, thì trên loa bắt đầu phát ra tiếng nói quen thuộc. Ấy chính là tiếng sổ số Hắn giật mình nhớ ra rằng cái từ giá số. Đưa tay lục loại trong túi. Ơn trời, nó vẫn còn ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net